Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình Havala. Ly hôn đến tột cùng là có ý nghĩa gì? Pháp luật phán quyết trở thành hai người độc thân, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cô không còn là vợ của anh, anh cũng không phải là người đàn ông của cô nữa. Nhưng còn tình yêu thì sao? họ đã từng yêu nhau mãnh liệt như vậy. Cho nên cho dù còn yêu anh, cô cũng muốn né tránh, không thể để mình lại bị tổn thương. Rồi các nhân vật trong bộ truyện này sẽ có kết cục ra sao, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Âu Ngữ đạt anh gần từng tiếng, sao lại là anh? Tại sao có thể là anh? Âu Ngữ đạt kinh hãi đông cứng tại chỗ, trái tim hoảng hốt nhảy nhót ầm ầm, trong óc rối như tơ vò. Cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ còn gặp lại anh, những năm gần đây anh vẫn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, cô không ngờ tới anh lại quay về Đài Loan. "Để làm gì bây giờ?" Đã thường tưởng tượng trong đầu vô số lần tình cảnh gặp lại chồng cũ, nhưng tới thời khắc mấu chốt, cô lại giật mình nhận ra mình không biết lấy gì mà chống đỡ. Cô không biết nên nói gì, cánh môi run run không nhả ra nổi một chữ. Cô ngồi xổm người xuống, thu dọn mảnh vỡ để che giấu sự hốt hoảng. Tìm cô thật sự rất loạn, nhất thời bất cần, nhặt mảnh sứ vỡ vụn lên bị quẹt làm tổn thương đầu ngón tay. Bị đau, cô vội vàng rụt tay lại, thấy một giọt chậm rãi chảy ra. Cô đưa mắt nhìn lên Viên thiếu tề, anh trầm mặc, khóe miệng khinh thường, ánh mắt lóe ra, rõ ràng là đang xem kịch vui. Một nỗi chuột rót thoáng chốc nghẹn ở trong lòng. Cô cổ nén, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm, cảm xúc quá kích động, đầu ngón tay vẫn đau, nhặt mãi vẫn không xong. Một bàn tay to hữu lực đưa xuống, vững vàng bắt lấy cổ tay cô. Cô giật mình lo sợ không yên, là Viên Thiếu Tề, anh không để cô lộn xộn, thay cô nhặt lên từng mảnh vỡ. Cô hoảng hốt nhìn anh, cố ý từ vẻ mặt anh rút ra một tia manh mối, nhưng sắc mặt anh nghiêm nghị nhìn không ra chút tình cảm gì. Là cô tự mình đa tình sao? Cô thu hồi tầm mắt, chợt giật nghĩ, làm sao anh có thể còn quan tâm đến cô, chỉ là vì phong độ thân sĩ nên mới ra tay giúp đỡ mà thôi. "Tiên sinh, không cần." Một người nữ giúp việc vội vàng chạy tới, "Đây này, để tôi dọn dẹp là được rồi." "Thiếu tề, sao thế?" Lâu Hiểu Tuyên cũng phát hiện ra sự khác thường, chạy lại coi, thấy viên thiếu tề cầm tay Uông Ngữ Đạt, đôi môi thanh tú nhăn lại, trong lời nói dần nếm màu đố kỵ. "Cô là ai? Tôi không nhớ có mời cô." "Tôi là tôi họ Uông." Uông Ngữ Đạt vội vàng rãy khỏi tay chồng cô, hơi lúng túng đứng dậy. "Đêm nay tôi phụ trách chơi đàn." "Người chơi đàn? Vậy còn ở đây làm chi?" Biết cô là người mình rủ tiền mời đến, Lưu Hiểu Tuyên nói chuyện lại càng không khách khí, bày ra bộ dạng chủ nhân. "Chúng tôi mời cô đến trà đàm, không phải mời cô đến ăn cơm." "Xin lỗi, tôi vì chưa ăn tối cho nên..." Ồ ngớ đạt quẫn bách, vốn chỉ muốn trước khi trà đàm ăn trước mấy miếng điểm tâm lấp bụng, không ngờ lại bị bắt được. "Tôi đi đánh đan." Cô ấy nãy cũng mượn cơ hội gấp gáp tránh khỏi tầm cỗ trước ánh mắt dò mói của mọi người. Cô nhờ người hầu của Lâu gia băng bó ngón tay bị thương, sau đó đến trước đàn piano ngồi vào chỗ của mình, liên tục hít sâu vài cái, vẫn chưa thể khôi phục được sự trấn định làn sóng nổi tâm cuộn trào mãnh liệt. Uông Ngữ Đạt vỗ về chơi đùa phím đàn, chịu đựng những cái đau nhói từ đầu ngón tay. Cô cẩn thận không dùng lực quá mạnh để tránh tác động miệng vết thương cẹo lại chảy ra máu. Chơi một khúc xong, cô xé mở miếng vải băng bó, miệng nhầy nhầy thổi hơi vết thương, cố giảm bớt đau đớn. Một tiếng nói khiêu khích đột nhiên ở bên cạnh hạ xuống. "Rất đau sao?" Lại là Viên Thiếu Tề, chồng cũ của cô. Tiếng chuông cảnh báo lại một lần nữa vang lên trong đầu, Vu Ngữ Đạt nhắm mắt ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh. Nếu đã bị thương vì sao còn kiên trì muốn đánh đàn. Bởi vì đây là công việc, bởi vì cô đã cầm tiền của người ta, tự nhiên là phải làm tròn bổn phận. Âu Ngữ đạt thầm nói trong lòng, mặt ngoài lại hờ hững băng bó một lần nữa bao bọc ngón tay. Chỉ là một vết thương nhỏ, bọc lại sẽ không còn cảm giác. Thật không? Anh hé mắt nhìn cô chăm chú. Nói thật, tôi rất hiếu kỳ, vì sao Thiên Kim tiểu thư của Uông gia lại lưu lạc tới mức phải thành người đệm đàn. Cô nhún vai, chỉ là giúp một tay mà thôi. Thật không? Anh nhướng mày. Công việc này vốn là của một người bạn của em, cậu ta nhất thời có việc tới tìm em hỗ trợ. Cô cố gắng dùng một giọng thở ơ. Thì ra là thế. Viên thiếu thể cười lạnh. Nhưng nói thật, tôi rất kinh ngạc. Ôn gia các người không phải có rất nhiều tiền và cửa hàng đấy sao? ba mẹ em lại cho phép cô con gái cao quý đi chơi đàn dương cầm. Là đồ vui thôi." Cô nhún vai. "Xem như một loại thể nghiệm đi." Thể nghiệm cuộc sống." Anh hờ nhẹ. "Tôi còn tưởng rằng em ở cùng tôi trước đó vài năm đã thể nghiệm đủ rồi chứ." "Đây là anh đang châm chọc cô." Ô nghi đã lặng lẽ cắn môi, nuốt đi mọi lời oán giận, nuốt đi ý muốn cái lại Cô không muốn tranh luận cùng anh vào lúc này, bọn họ đã là hai người xa lạ, thuyền nước đoi ngả. Không còn lời nào để nói sao? Anh vẫn cố tình tiếp tục trêu chọc cô. Dột cổ, cô cũng không nhịn được, oán giận ngẩng mặt, cùng hắn nhìn nhau. Ánh mắt chăm chèo như lạnh lùng đấu sức, cô đã không nhẫn thua, anh cũng khiêu khích đón tiếp. Anh hận cô, cho dù 7 năm 5 tháng đã trôi qua, Cho dù hai người đã không còn là đôi nam nữ trẻ trung ngông cuồng, cho dù bề ngoài anh đã trở nên thành thục rất nhiều, ẩn chứa nét phong trần và khóe mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy đường vân mảnh, nhưng chỉ có điểm ấy vẫn không thay đổi. Bọn họ vẫn oán hận nhau như năm đó. "Thiếu Tề, anh ở đây làm chi?" Lưu Hiểu Tuyên yếu ớt nói, rất đúng lúc quấy nhiễu sự im lặng giữa hai người. Viên Thiếu Tề thu liễm ánh mắt quay đầu nhìn cô. Cô cười ngọt ngào với anh, ánh mắt lại dao động về hướng Uông Ngữ Đạt, trực giác nói cho cô biết quan hệ giữa hai người này không tầm thường. Hai người quen biết nhau sao? Cô hỏi thử. Không biết, châm miệng một lời. Lục Hiểu Tuyên dùng mình, ngược lại càng hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt tối tăm của Viên Thiếu Tề, cô nhìn ra anh tuyệt đối không muốn cô hỏi. Vì thế đành cười càng tươi. Thiếu Tề, chúng ta khiêu vũ được không? Khiêu vũ? Viên Thiếu Tề nhíu mày. Đúng vậy, em biết anh không biết nhảy, nhưng người ta vẫn rất muốn cùng nhau mở màn khiêu vũ với anh. Cô nũng nịu khẩn cầu, em dạy anh được không? Anh thông minh như vậy, nhất định vừa học liền biết, được không? Đời này chịu bỏ em, anh sẽ không cùng người phụ nữ khác khiêu vũ. Nhiều năm về trước, từng có một thanh niên từng nói với người con gái anh ta yêu lời thế này. Âu Ngữ Đạt còn nhớ rõ, cô Tín Viên thiếu tệ cũng không quên. Nhưng anh vẫn chỉ nhếch môi như cười như không, cúi người bày ra tư thái kỵ sĩ phóng khoáng, hướng Lưu Hiểu Tuyên mời Kiều Vũ. Cô nhìn theo hai người tay nắm tay thân mật, nỗi lòng phức tạp khó nói lên lời. Nhiều năm sau quay đầu lại, Những lời thề non hẹn biển, hóa ra cũng thật tức cười. Ôn tiểu thư, muốn tấu thủ khúc nào? Người vụ đàn viêu lông hỏi ý kiến của cô. Sông đa nếp xanh đi. Giọng nói nhỏ nhẹ như mưa tháng tư lớp vớt. Ngón tay ngọc vỗ về chơi đùa phím đàn, cùng dương cầm hợp tấu, tấu ra khúc nhà quan. Nơi bờ sông đa nếp xanh tươi, anh cùng cô nhảy điệu thứ nhất. Năm ấy tại vũ hội của trường, họ bất ngờ tình cờ gặp gỡ, cũng khiêu vũ điệu nhảy này. Lúc ấy là cô gái anh khiêu vũ, còn lúc này bạn nhảy bên cạnh anh đã đổi thành một người khác. Vật đổi sao dời, con người rồi cũng thay đổi. Từng kỷ niệm lần lượt hiện lên như trên một chiếc đèn kéo quân. Cô nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt vẫn cố lờ gạt chính mình. Vì sao anh vẫn trách cô? Vì sao đến bây giờ vẫn không thể tha thứ cho cô? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân năm đó thất bại, tất cả đều là lỗi của cô sao? Chẳng lẽ anh không chịu một chút trách nhiệm nào sao? Rõ ràng anh cũng có sai lầm cơ mà. Ý em muốn nói, tất cả đều là lỗi của anh. Em chưa nói đều là lỗi của anh, em chỉ nói anh không thể hoàn toàn trách em. Em đi dạo phố mua đồ cũng là bởi anh không có ở nhà, không có người theo giúp em. Cho nên anh là đi công tác, đi kiếm tiền. Em biết, cho nên em cũng rất kiềm chế, nhưng mà thỉnh thoảng đi dạo phố có liên quan gì? Nhưng em mua nhiều đồ như thế, toàn là quần áo với giày, còn cả túi hàng hiệu, còn cả đây là cái gì? Là quy đính tay áo tặng cho anh, anh thích không? Cô hứng chí giở dặt lấy ra, còn cả cà vạt, thắt lưng giày da "Ồ ngỡ đạt." Anh cầm lên. "Dạ?" Cô ngẩng khuôn mặt vui sướng, nhìn về phía anh nở một nụ cười rực rỡ duyên dáng, đôi mắt to tròn nháy nháy, một bộ đáng thương trong sáng vô tội. "Cô rốt cuộc có hiểu hay không?" Anh đang thật sự giọt tức giận. Anh chăm điều bất đắc dĩ, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, nhìn vào mỗi hộp giấy, mỗi một cái gì đó cô tùy tiện mua, chắc là phải đi tong mất mấy tuần lương của anh. Anh chỉ là lính mới, công ty phái anh đến Thượng Hải, có trợ cấp tiền ăn nhưng cũng chỉ đủ cho hai vợ chồng bọn họ ở một gian trọ cũ kỹ. Anh biết cô được nuông chiều từ bé, vì anh mà không sợ phản kháng lại người nhà, cùng anh bỏ trốn đi tới nơi thành phố xa lạ này, ở trong một không gian nhỏ hẹp, ăn thức ăn không ngon lành, đối với cô mà nói, cuộc sống giống như là từ thiên đường rơi xuống phàm trần, đích thực là ủy khuất. Hơn nữa, anh bận công việc không rảnh để làm bạn cùng cô. Cô khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn nên đi dạo phố mua sắm giết thời gian cũng không có gì đáng trách. Nhưng cô không cân nhắc khả năng kinh tế của anh hiện nay sao? Mua toàn là hàng hiệu cao cấp, anh làm sao có thể trả được? Những cái này em đi trả lại đi. Anh không thể ngăn cản cô mua sắm, nhưng ít nhất có thể từ chối những thứ cô mua cho anh. Anh không cần Vì sao?" Cô nhăn mày. "Người ta là vì anh mới mua. Anh mỗi ngày đi làm đều chỉ có 2-3 bộ âu phục để thay đổi, anh không thấy khó chịu sao? Carabat cũng chỉ có mấy cái, kèm carabat cũng là hàng rẻ tiền, giày da cũng là Với anh mà nói, như vậy là đủ rồi." Anh đôn nắng ngắt lời cô. "Anh chỉ là nhân viên nhập bộ cơ sở, không cần mặc sang trọng quá." "Nhưng..." Ngửa đạt, "Anh xin em." Em đem những thứ này đi trả được không? Em biết anh lo lắng không có tiền trả đúng không? Cô nháy mắt mấy cái cười híp lấy ra một loại thẻ ngân hàng. Anh xem, đây là cái gì? Anh nhíu mày. Đây là của mẹ giúp em. Mẹ nói bắt đầu từ tháng này, mẹ sẽ cố định gửi tiền cho chúng ta, cho nên không cần lo lắng, chúng ta bây giờ có rất nhiều tiền rồi. Anh nghe vậy, câu chữ định nói đều nén lại. Khả tin nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đầy vui sướng của vợ. "Cô đang làm cái gì? Lại có thể chìa tay xin tiền của người nhà sao?" <cười> "Anh rất là nh nhên phải không?" Cô hiểu lầm sự kinh ngạc của anh. "Kỳ thật em cũng vậy, vốn nghĩ em với anh bụng trộn kết hôn, người nhà em nhất định sẽ đều tức giận không để ý tới em cơ, nhưng mẹ lại không nỡ nhìn thấy em một mình lưu lạc ở bên ngoài, cho nên em không phải chỉ có một mình." Em còn có anh." Anh cắn răng gần từng tiếng qua kẽ răng. "Em biết, mẹ em cũng không phải là có ý đó, mẹ là sợ em sống không tốt. Theo anh cùng một chỗ khổ sở như vậy sao? Nếu vậy, em có thể quay về Đài Loan được rồi." Viên Thiếu Tề anh thực nhàn chán. Cô cũng giận, nâng cao giọng điệu. "Em có nói em sống không tốt sao? Có nói em muốn quay về Đài Loan sao?" Anh vì sao cứ nhất định không chịu nghe em nói hết? Vậy, em đáp ứng anh, đừng cầm tiền của nhà em nữa. Anh không phải đã nói rồi sao? Chi tiêu của em, hết thảy đều do anh phụ trách. Em biết, anh có sự tự tôn của đàn ông, nhưng em không hiểu, rõ ràng là có thể làm cho cuộc sống dễ chịu một chút, tại sao cứ muốn cưỡng ép bản thân như vậy? Em cảm thấy rất miễn cưỡng sao? Lúc em quyết định lấy anh, Chẳng phải đã biết, anh chỉ là một người nghèo với hai bàn tay trắng. Cho nên, chúng ta mới nên để mẹ em giúp mấy chuyện nhỏ này. Không cho phép. Viện thiếu tệ, tính tình anh thật cứng đầu. Anh dựa vào cái gì mà không cho phép? Bằng, anh là chồng của em. Bằng, anh là chồng của cô. Cùng cô thành hôn, anh đã hạ quyết tâm. Đời này sẽ dùng hết thầy khả năng có thể để bảo hộ cô, cho cô hạnh phúc mang lại cho cô cuộc sống sung sướng. Anh định sẽ dùng hôn nhân mỹ mãn để bù lại việc cô mất đi thân tình. Anh sẽ chứng minh cho người nhà cô thấy, anh Viên thiếu thể xứng với con gái bảo bối của nhà họ, đoạt lấy Viên Minh Châu từ trong tay họ, anh sẽ dùng tâm che chở yêu thương. Năm đó anh chưa từng hoài nghi mình sẽ không làm được. Viên thiếu thể buồn rầu thu hồi suy nghĩ, tay phải vô thức xoa thái dương. Nơi đó có một vết thương nhỏ là cha của Uông Ngữ đạt thưởng cho anh, lưu lại một ấn tượng sâu sắc nhất. Ngày đó vợ chồng Uông gọi anh qua gặp, giáp mặt nói móc anh, lên án anh vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. "Tôi đã điều tra gốc tích của cậu rồi, thằng nhóc. Ba cậu chẳng qua chỉ là một công nhân xây dựng, mẹ cậu bỏ đi theo người khác. Cậu lúc học trung học thì luôn trốn học đánh nhau." ra vào cục cảnh sát, con tôi bị đưa vào trường giáo dưỡng dành cho thiếu niên. Chỉ bằng loại người có xuất thân bối cảnh như cậu mà cũng dám vọng tưởng cao cao với người đạc nhà chúng tôi. Cậu ngay cả xách giày cho con tôi cũng không xứng, đừng si tâm vọng tưởng nữa." Liên tiếp kêu gào giống dặn xong, ông uông liền cho anh vài cái tát, cuối cùng còn dùng gậy gôn đánh vào đầu anh. Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ cái lại cảm giác gần như tuyệt vọng và nhục nhã đó. Anh đến bệnh viện khâu vài mũi, miệng vết thương khâu lại rồi, lòng lại nh솟 ra một vạch. Anh đã từng suy nghĩ, hay là vứt bỏ tất cả, thờ thiết phục bản thân vĩnh biệt cái tình yêu vô vọng này. Anh đưa ra lời chia tay với cô, cô lại dù chết vẫn quấn quýt lấy anh, kiên quyết đi theo anh đến chân trời góc biển. Bởi tình yêu đã quá sâu sắc, quá ngông cuồng, bọn họ đều không thể chia lìa lẫn nhau. Cả hai rốt cục liều lĩnh bỏ trốn. Có lẽ là bọn anh sai lầm rồi. Có lẽ tình yêu chung quy không đóng lại hiện thực, chỉ có thể đổ thừa, bọn họ năm đó tuổi còn rất trẻ, bị tình yêu làm cho mờ mắt. Đang suy nghĩ gì thế? Lưu Hiểu Tuyên nũng nịu hỏi, đưa một ly sâm banh cho anh. Làm chi mà một mình đứng ở chỗ này ngẩn người? Viên thiếu thể không trả lời. Nhận ly sâm banh, nâng chén cụng nhẹ vào chén rượu nhỏ của cô, lặng lẽ uống. "Thật ra, anh Kiêu Vũ cũng không tồi nha. Anh nói chưa bao giờ cùng người khác khiêu vũ, em còn tưởng rằng anh thật sự hoàn toàn không biết nhảy." Lưu Hiểu Tiên ngẩng khuôn mặt đỏ ửng, chăm chú nhìn anh, đôi mắt rõ ràng biểu lộ sự yêu mến. Viên thiếu tề đạm mạc đón nhận ánh mắt của cô. Bình tĩnh, không động. Không phải anh không cảm thấy sự yêu thích của vị nữ thiên kim dịu dàng đáng yêu này đối với mình, nhưng từ trước đây thật lâu, anh đã phát hiện mình không còn có thể yêu sâu đậm một người giống như hồi còn trẻ được nữa. Tim của anh đã héo rũ, một chút sức sống cũng không có. Anh phải đi. Anh đưa chén rượu không giao cho một người hầu của Lưu gia. Sáng mai còn có cuộc họp. Đúng vậy, đã muộn rồi. Lưu Hiểu Tuyên luyến tiếc liếc đồng hồ, đã quá nửa đêm, mặc dù đối với cô mà nói, đây mới đúng là thời điểm vui chơi đích thực, nhưng cô rất rõ ràng, anh là một người đàn ông có quy luật cuộc sống nghiêm cẩn, chặt chẽ, cẩn thận, luôn không thích mấy việc xã giao vô vị. Anh tham dự sinh nhật của cô là đã nể mặt cô rồi. Được rồi, anh về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Anh gật đầu, đang muốn xoay người Cô bỗng nhiên dương giọng gọi anh, "Khuy tay áo của anh." Cô tới gần, thay anh điều chỉnh khuy tay áo bằng thạch anh đen bị lệch. Hình ảnh hai người thân mật hoàn toàn rơi vào mắt u nga đạt. Khi nào thì anh đã bắt đầu hiểu được sự khác biệt của khuy tay áo. Còn nhớ trước kia, cô mua cho anh thì bị anh dùng lời lẽ nghiêm khắc từ tuyệt, nói mình không cần thứ đồ trang trí phiền toái đó. Anh thật sự đã thay đổi. U Ngớ Đạt đứng lặng trong góc, sốt thần quan sát người chồng cũ. Anh hiện thực không còn là chàng trai hấp tấp đầy sức sống nam đó nữa. Anh bây giờ đầy hiểu biết, ăn mặc có phẩm vị, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ anh tuấn lạnh lùng, nhã nhặn nhưng cứng rắn. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã biết anh không còn giống như ngày xưa, đã là một người đàn ông chín chắn thành đạt, hơn nữa còn là một cái máy mười phần phát ra sức hấp dẫn. Cô dám khẳng định, tiệc dự ầu đêm nay, những người con gái xuyên dáng xinh đẹp lại có tiếng. Hơn một nửa đều chú ý tới anh, âm thầm để ý. Nếu không phải ngại anh là bạn trai của nữ chủ nhân bữa tiệc, thì chỉ sợ sớm đã vây xung quanh anh. Trước kia, cô luôn khoe khoang, chỉ mình mới có thể có con mắt tinh tường, nhìn ra anh hùng. Này, vì anh hùng đó đã lập nhiều công danh vĩ đại, vang danh xa gần. Anh không còn là người đàn ông của cô nữa, từ rất lâu trước kia cũng đã không phải. Vết thương ở ngón tay bỗng dưng cơn sút đau đớn, cô chậm rãi cởi băng dán ra, ngậm đầu ngón tay sưng đỏ vào miệng. Rất đau, đau đến mức dường như ngay cả trái tim cũng bị bóp nghẹt, ngực ứ đọng. Cô thu hồi ánh mắt lưu luyến, nhặt ví ra lên, đi vào cửa khu nhà cao cấp. Bên ngoài mưa bụi vẫn rả rích, không khí thấm lạnh Tiểu thư, cô có lái xe không?" Người các cổng ân cần tiến đến hỏi thăm. Cô lắc đầu. "Tôi nghĩ hẳn là phải có xe bus chứ?" "Cô muốn đi xe bus?" Người các cổng sững sờ, "Nhưng đã qua chuyến xe cuối cùng rồi." "Như vậy à? Tôi tự gọi xe được rồi." "Vậy, được rồi." Cô lặng lặng đứng yên chờ, thì chốc lát sau, một thân ảnh cao lớn vô thanh vô thức tới bên cạnh cô. Không có người tới đón sao?" Thần kinh cô bị kéo căng, nín thở ngước mắt lên, nhìn về phía khuôn mặt vô cảm của chồng cũ. "Em gọi taxi." Anh nhướng mày. "Chứ kia, không phải em từng nói, quá 10 giờ tối, người nhà sẽ không cho em một mình đi taxi sao? Vì sao không gọi lái xe tới đón?" "Cần anh quan tâm sao?" Cô không vui liếc anh một cái. "Em cũng đã 30." một mình ngồi xe về nhà cũng không sao." Viên Thiếu Tề nhếch môi từ chối cho ý kiến, người gác cổng thay anh lái xe qua, anh liếc mắt về phía vợ cũ, thấy hai tay cô lấp cặp trong chiếc áo khoác mỏng manh, có vẻ như rất lạnh, một cảm giác xúc động không biết ở đâu ra nổi lên, không khỏi cất tiếng ồm ồm. "Gọi xe của tôi đi." "Cái gì?" Cô sững sờ. "Tôi đưa em về." Anh không thanh minh mà chỉ ra mạnh lạnh, lên xe. Cửa xe đóng kín cũng giam lại hai con tim đang xúc động không ngừng. Âu Ngư Đạt nhìn thẳng cửa kính xe phía trước, nhìn cần gạt nước theo quán tính lắc lư phải trái, ánh sáng từ đèn xe mờ mờ uốn lượn theo con đường, tiếng mưa lộp bộp vang lên bên tai. Cô nhìn, nghe, nhưng cái gì cũng không lọt vào mắt mình, cái gì cũng không lọt vào tai cảm quan sâu sắc của cô cảm giác được hình dáng của người đàn ông bên cạnh, trên người anh toát ra một mùi nam tính cùng với tư thế điều khiển xe đầy thoải mái. Cô chỉ cảm nhận được anh đáng giận. Mấy năm nay sống thế nào? Anh bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh có cần phải biết không? Cô thở sâu. Dạ tốt. Người nhà của em đâu? Bọn họ đều rất tốt. Cô thiếu chút nữa vì nói rối mà cắn nát đầu lưỡi. Còn anh? Như em thấy tôi quay về Đài Loan công tác. Vậy ba mẹ anh đâu? Ba tôi qua đời. Mẹ tôi tái hôn, hẳn là sống cũng không tệ lắm. Cho nên anh chưa từng cùng bà ấy liên lạc sao? Cô hỏi thăm, giọng điệu bất giác trở nên mềm mại. Cha mẹ Viên Thiếu Tề khi anh còn rất nhỏ đã ly hôn, anh là do một tay cha nuôi lớn, tình cảm với mẹ rất lạnh nhạt. Vào ngày lễ, ngày Tết cũng có gọi điện thăm hỏi, anh thản nhiên đáp lại. Cô quay người, nghiêng đôi mắt sáng lén dò xét anh. Cho nên bà ấy biết anh quay về Đài Loan rồi. Anh chừng nào thì trở về? Giờ đang nhậm chức ở đâu? Em có hứng thú sao? Ngữ khí hỏi lại thoảng nghe bao hàm vài phần không tốt. "Không phải là anh hỏi trước sao?" Cô ảo não cắn môi. "Không sao, anh không nói cũng không sao, dù sao chúng ta về sau hẳn là sẽ không còn gặp lại." Xi, lốp xe bị trượt trên đường gây ra âm thanh chói tai, thân xe bị tăng ga một hồi sau lại giảm tốc độ, uông ngữ đạt không kịp phòng bị, nửa người trên vì phản lực trước sau của chấn động Cô vội vàng vươn hai tay chống đỡ ổn định trọng tâm. "Xin anh lái xe cẩn thận một chút được không?" Cô bất mãn trừng anh, anh chỉ dửng dưng nhún vai, không để ý chút nào tới lời kháng nghị của cô. Cô thấy mặt anh hờ hững, lửa giận trong lòng trào lên. "Anh cố ý, đúng không?" "Chỉ là ngoài ý muốn." Anh nói, "Tôi còn chưa quen với tình hình giao thông ở Đài Loan." "Vì thiếu tệ, anh thay đổi rồi." câu lợi chọn chiến thuật vô hồi. Anh hờ nhẹ. 7 năm rồi, ai có thể không thay đổi. Đúng vậy, nhưng người bình thường trải qua 5 tháng thôi luyện sẽ trở nên càng thành thục, càng ổn trọng, mà anh lại thành ấu chĩ. Anh nghe vậy, phút chốc quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như dao chường về phía cô. Tôi ấu chĩ. Đúng, anh ấu chĩ. Cô không hề ý kỵ nghênh đón ánh mắt của anh. Hôn nhân của chúng ta thất bại, năm đó tan giá trong sự không vui, nhưng cũng đã qua 7 năm, cậu oán giận đến mấy cũng nên hóa giải rồi, không phải sao? Vì sao chúng ta không thể giống như bạn bè bình thường, gặp mặt khách khí hàn huyên vài câu với đối phương, quan tâm một chút tới tình hình gần đây của nhau? Anh nhếch môi giả như cười. Tôi vừa rồi không phải là đang hỏi tình hình gần đây của em sao? cũng đúng, cô cững lại. Nhưng anh đừng bày ra lại thái độ không được tự nhiên này. Mày kiếm lạnh lùng soi mói. Tôi không hiểu ý tứ của em. Ý của em là anh đừng cố ý giễu cợt cô, đừng ở trước mặt cô giống như lúc Lưu Hiểu Tuyên mời Kiêu Vũ, đừng nhanh như vậy lại dùng tới chiêu này. Anh đừng một thoáng san sóc cô, nhạt mảnh vỡ thử bàn lên, rồi lại một thoáng lấy sự lạnh lùng đối xử với cô. Anh đừng như vậy, đừng quấy rối lòng cô." Uổng ngữ đạt buồn bã suy nghĩ đến tận bước này, cô dần mình hiểu ra, không phải thái độ của anh quá kiêu ngạo, mà chính là cô rất không lý trí mới có thể dễ dàng bị ngôn ngữ và hành động của anh làm cho mê muội. Không phải anh ấu trí, là do cô rất để ý, rất hoang mang lo sợ. "Em xuống xe được rồi." Cô yếu ớt nói nhỏ, cô phải rời khỏi anh, càng xa càng tốt. Anh nhíu lông mày. Em nói gì? Em nói anh đẻm em xuống xe." Cô Thanh Thúy lặp lại. "Em không muốn cái nhau trên xe với anh." "Em đi ăn rồi sao?" Anh chừng cô. "Đây là giữa sở núi, trời lại mưa, em căn bản không thể gọi taxi." "Đó là chuyện của em." Cô phản bác. "Nếu không phải anh kéo app lên xe của anh, trung tâm đã sớm cho xe tới đón rồi." Anh gấp gáp nhìn cô chăm chú con mắt thâm sâu vì tức giận mà lên giọng. "Ông gỡ đạt, em mới thật ấu trĩ, 7 năm rồi, chẳng lẽ em không cần trưởng thành chút nào sao? Vẫn tùy hứng, thay cáu kỉnh như trước kia." "Đấy chính là hình ảnh của cô trong mắt anh sao? Tùy hứng, thay cáu kỉnh." Lòng bàn tay nắm chặt, ngực quản đau từng trận, cô thật vô dụng, người đàn ông này mới nói hai câu đã khiến cô khó chịu như vậy. "Em tùy hứng cũng được, vậy Anh có thể thả em xuống xe rồi chứ? Anh thay đổi khẩu khí, hai giây sau khẩn cấp phanh lại. Được, muốn xuống xe thì cứ xuống đi. Đừng trái tôi bọn một bệnh em lại giữa nơi đồng không mông quạnh thế này. Cảm ơn. Cô không chút do dự mở cửa xuống xe, mở cái ô trong suốt ra, đứng ở ven đường. Anh lạnh lẽo dừng cô một cái, đạp chân ga, tăng tốc rời đi. Bánh xe khiến được mưa bắn tung tóe, không lưu tình chút nào bắn vào cô làm ướt váy, lạnh quá. Ứng Ngư Đạt lấy tay kéo chặt hai vạt áo chàng, thân mình lạnh, tim còn lạnh hơn. Cô miễn cưỡng chống đỡ, một mình đi trên con đường núi âm u yên tĩnh, phía trước quanh co, phóng tầm mắt mãi cũng không có điểm dừng. Cô đi về phía trước, trong đầu nhớ tới một màn kia đắng cay ngọt bùi, làm cho cô chợt đau, chợt vui, tâm tình phức phòng không yên cô vẫn là cho thời gian trôi qua, cô đã sớm phai nhạt từng chút một tình cảm đối với anh, đã sớm buông tha cho tình yêu buồn đau dai dẳng kia. Nay đột nhiên gặp lại, cô mới giật mình phát hiện, trong lòng mình tình cảm kia vẫn quấn quýt thủy chung như chưa từng mất đi. Cô không ngờ vẫn để ý đến anh, anh vẫn có khả năng thần bí chi phối tâm tình của cô như cũ. Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc từ phía đối diện chạy tới, hướng cô bóp còi hai tiếng. Cô ngưng thần, kinh ngạc nhìn chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông tuấn tú sang sảng. "Ngỡ đạt, may mà gặp được em trên đường, lên xe đi." Cô vừa mừng vừa sợ mở cửa ngồi vào xe. "Dụy An, làm sao anh lại đến đây?" "Anh đoán em nhất định sẽ làm việc đến khuya." Không thể đón xe buýt. Không ngờ em ngay cả taxi cũng không kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net